Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hay lắc đầu, được hay không được, rõ ràng chỉ cần một trong hai mà thôi, tại sao nàng lại khó có thể đưa ra quyết định như vậy? Kỳ hạn 10 ngày hắn ban cho, cũng chỉ còn lại một ngày, sớm muộn gì nàng cũng phải cho hắn một câu trả lời. Được hay không được, muốn hay không muốn, gật đầu hay lắc đầu, xin lỗi hoặc ta nguyện ý. Được, chúng ta gặp gỡ đi. Đôi môi tựa cánh hoa mấp máy Nàng cố lấy dũng khí mở miệng Nếu ngươi thật sự không sợ Bị không trâu bắt chó đi cày như đã nói Trái tim hạ tử giác rung động mạnh mẽ Hai mắt bởi câu trả lời của nàng Mà trở nên sáng ngời Khóe miệng cũng xương lên Ta không sợ Hắn nhìn nàng không rời mắt Ngoại trừ không sợ ra Hy vọng ngươi cũng có quyết tâm không hối hận Bởi vì ngươi có thể chịu lấn át Về sao ngay cả một con đường sống cũng không có Nàng thận trọng nói với hắn, cũng là nói với chính mình. Hắn gật đầu, không nghĩ rằng chính mình sau này sẽ có một ngày bị lấn át. Bắt đầu từ bây giờ. Em chính thức là bạn gái của ta. Hắn nhìn nàng nói. Chúng ta phải xác nhận mối quan hệ này một chút. Xác nhận quan hệ? Nàng nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu. Không phải đều đã nói nàng là bạn gái của hắn sao, còn muốn xác nhận thế nào? Có khi nào muốn viết kế ước gặp gỡ, sau đó ký tên đóng dấu xác nhận nàng sẽ không thất ứa và có đúng như vậy không? Lòng nàng đầy nghi hoặc tự hỏi. Đóng dấu? Cái gì? Thật sự là muốn viết kế ước gặp gỡ, nàng tròn mắt, tròn miệng, bật thốt kêu lên. Hạ tử giác nhịn không được bật cười ha ha. Dịch tiểu liên ngờ ngác nhìn hắn đang cười đến cong người về phía trước, vẻ mặt đã xấu hổ lại có chút không thể giải thích được. Nhìn có điểm ngây thơ và ngây người Bộ dáng hắn rộ lên trông thật đẹp cả người trở nên trẻ trung hơn nhiều Mặc dù nói bộ dáng bình thường của hắn rất đủ tuần tú rồi Nhưng bộ dáng cười rộ lên Nàng không thể diễn tả Cảm giác xinh đẹp tự như nụ hoa đang vươn cánh nở rộ Làm cho người khác kinh diễm Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn cười Thấy tiếng cười của hắn ngày càng lắng xuống Nhưng khỏe miệng vẫn cong cong như cũ Hai mắt vẫn như cũ sáng đến mê người, sau đó hướng nàng ngoác ngoác tay. Thân thể nàng giống như bị mê hoặc, nghiêng về phía trước, hướng sát vào hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn cũng hướng tới gần nàng, trước khi nàng nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra, đôi môi hắn đã dán vào môi nàng, ôn nhu hôn nàng một chút. Đáng dấu hắn hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng đã nhếch lên nói với nàng. Nàng chớp chớp mắt phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó cả khuôn mặt chợt đỏ bừng lên bị hắn hôn rồi, lại có hàng trăm con mắt trong nhà hàng đang nhìn chằm chằm. Dịch Tiểu Liên không phải chưa từng nói chuyện về tình yêu, nhưng đều là nói trong thời học sinh, sau khi đi vào xã hội bởi vì quá bận bịu công việc, nàng lại rất lười quan hệ, cho nên trong tình yêu vẫn luôn có vẻ thiếu quan tâm. Nhưng bất quá, qua mấy năm mà thôi, rốt cuộc là nàng không kịp theo thời đại, xã hội thay đổi quá nhanh hay sao? Hay tình yêu của người trưởng thành ngay từ đầu đã là phát triển theo cái dạng này vậy? Ngay khi đồng ý cùng hắn gặp gỡ, nàng đã bị hắn hôn. Nụ hôn đó giống như tinh đỉnh điểm thủy, làm cho nàng có chút kinh ngạc cùng thẹn thùng. Dù sao cũng rất bất ngờ, động tác của hắn cũng quá nhanh, nàng mới vừa rồi đồng ý cùng hắn gặp gỡ mà. Nhưng là nàng không cách nào phủ nhận chứ bỏ kinh ngạc cùng thẹn thùng ra, nàng còn có một loại tư vị ngọt ngào tựa như lén nếm mật ngọt. Nói ra thật sự rất xấu hổ Cho nên chuyện nắm tay nhau kiểu con nít lại càng không cần phải nói Tốc độ đương nhiên rất nhanh Hơn nữa tất cả lại trong cùng một ngày Khi bọn họ đứng dậy rời khỏi nhà hàng Hắn rất tự nhiên đến bên cạnh cầm lấy tay nàng Sau đó kéo nàng rời khỏi nhà hàng Đi về hướng bãi đỗ xe Chỉ khi nàng ngồi vào trong xe Hắn mới đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái phía trước Sau đó khởi động động cơ đem xe rời đi Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn buông tay nàng ra, còn lại suốt cả đoạn đường đi, tay phải hắn đều nắm chặt lấy tay trái nàng, thẳng cho đến khi nàng xuống xe mới thôi. Hơn nữa cũng không làm nàng sợ hãi kêu lên, mà chính là làm nàng ngượng ngùng đỏ mặt trước khi xuống xe, hắn lại hôn nàng lần nữa, nhưng đó là kiểu nàng chưa từng nghĩ đến, làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh, ngón chân cuộn hết cả lên, đều trong một nụ hôn đóng bỏng kiểu Pháp dịch tiểu liên nhịn không được đưa tay đặt trước ngực cảm giác trái tim mình tự hồ lại mất kiểm soát trời ạ đây là cảm giác của tình yêu sao chỉ cần vừa nghĩ đến hắn trái tim nàng liền như con hươu con chạy loạn điều này thật là quá mức thương tổn với tinh thần và thể xác rồi nhưng là vui vẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net